chương hai trăm chín mươi chín lời đồn đãi quý mặc nôn trong lòng không thoải mái nhưng vẫn là cùng yến thần nói lời cảm tạ mặc kệ nói như thế nào hắn bảo vệ thê tử của hắn đồng thời cũng muốn ân đoán rõ ràng quý mặc nôn nhìn về phía yến thần thần xác trịnh trọng nói đủ khả năng trong phạm vi ta sẽ trợ ngươi vương lời này liền nắm thời khinh khinh thủ mang theo bọn nhỏ về nhà yến thần xem một nhà bốn người bóng lưng thoáng nghiêng đầu trong lòng buồn bực quý mặc nôn đối hắn địch gì yến dương đứng xa xa nhìn này một màn cắn ngân nha trong khoảng thời gian này ra đế đô nàng đều không mang theo yến thần chính là không nghĩ yến thần ảnh hưởng nàng suy nghĩ muốn ở đế đô ra ngoài nhiệm vụ thời điểm cùng quý mặc nôn bồi dưỡng cảm tình nhưng là cùng quý mặc nôn không bồi dưỡng đến cảm tình cũng liền thôi thế nào yến thần tâm cũng hướng thời khinh khinh mẫu t ử bên kia nghiêng yến dương không căm l ò n g xoay người rời đi tìm được trong đoàn xe nhân phân phó các người đi ra ngoài đã nói thì thầm một phen người nọ rời đi tiến dương khỏe môi d ơ lên một chút chấm t r ọ c thời khinh khinh á thời khinh khinh nhân trung quy chống không lại lời đồn đãi quý mặc nôn không thèm để ý ta cũng không tin trong nhà hắn nhân cũng có thể không thèm để ý kế tiếp hai ngày thời khinh khinh đều không xuất môn một phương diện là dưỡng thân thể về phương diện khác là quý mặc nôn lệnh cưỡng chế nàng không cho phép ra môn liền ngay cả hai cái h à i tử cũng chỉ có thể ở nhà đợi quý phu nhân nhưng là mỗi ngày đều đi ra ngoài chính là trở về sau sắc mặt chẳng phải tốt lắm hỏi nàng sự tình gì nàng cũng không nói thời khinh khinh trong lòng nghĩ hoặc nhưng cũng không hỏi lại ngày mặt trời không lặn thứ tám thiên đế đâu ngoại sự tình cuối cùng bị giải quyết nhưng là bởi vậy nhường dị năng giả liên minh ý thức được làm phân liệt chẳng phải cái gì chuyện tốt vì thế cùng rét ép đ ạ t thành hợp tác cũng ở hai ngày sau tổ chức kiến hội lấy chỉ ra song phương hợp tác tâm chi thành đ á m hỏi sự tình cũng đ ề thượng nhật trình dị năng giả liên minh ý tứ là yến dương cùng quý mặc nôn nhưng quý sùng quân bên này c h ấ n không đồng ý dị năng giả liên minh bên kia cũng liền đối ngoại mơ hồ hóa này tình huống cho nên ngoại giới dị năng giả nhóm đều cho rằng quý mặc nôn sẽ cười yến dương n g à y mặt trời không lặn thứ chín thiên thời khinh khinh đi ra cửa nhớ khi bách hóa nghe được dị năng giả nhóm tán gấu mới biết được chứa nhiều tin tức vừa tới là rét ép cùng dị năng giả liên minh liên hợp thứ hai là đám hỏi công việc tam tới là nàng thanh danh bị truyền thực thối nói nàng là cái thủy tính dương hoa nữ nhân không biết quý trọng chỉ có yến dương như vậy quan hệ dị năng giả tài xứng đôi thực lực cường đại quý mặc nôn thời khinh khinh trong lòng có khí nhìn đến cái gì đều muốn phát hỏa hoành cục cưng cùng khoành cục cưng tưởng an ủi mẹ khả lại dựa vào vào không được chỉ có thể đi tìm ba ba như vậy sinh khí liên đứa nhỏ cũng không cấp sắc mặt tốt xem ra thời khinh khinh tâm tình thật sự thật không tốt nghe được yến thần thanh âm thời khinh khinh theo bản năng nhữ mi chuyện không liên quan đến ngươi đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì đem kia hạt mầm đưa cho yến thần đã tốt lắm ngươi g i ấ u hiệu đi yến thần tiếp nhận thủ dựa theo thời khinh khinh nói phương pháp g i ấ u hiệu lại dùng dị năng đề cao rất nhanh một gốc cây màu tím hoa đẹp đẽ trưởng thành ân thuộc tính hợp ta tâm ý thời khinh khinh cũng chú ý tới cây này hoa thuộc tính là ảo hệ nội tâm không khỏi hộp máu ở nguyên giữa y ế n thần thức tỉnh tinh thần hệ dị năng có thể có được chiến s ủ n g chính là huyễn hệ cũng chính là bị nàng cướp đi huyễn tiểu thảo nhưng là cho dù nàng đem huyễn tiểu thảo cướp đi y ế n thần vẫn là sẽ theo khắc thời gian đừng phương diện tìm trở về đây là cái gọi là thiên đạo cân thường sao thời khinh khinh thực vô lực lại cũng không thể lại thu hồi đến nàng đáp ứng qua đôi phương hơn nữa là hoàn lại ân cứu mạng nơi nào có thể béo nhờ nuốt lời học bi lở v ệ l ì đòi ổ